Quy nhưng ơ trên ở l ạ thực tế cái thứ r hẳn là, là điện ảnh bên trên căn bản không có bày ra dù sao tại sâu trong vũ trụ bên trong liền ngay cả cờ dơ ở trong the hạ cờ ở dồn nạn đều là vì thạ nổ đại lao làm công mà xem như cờ dơ bên trong một cỗ khá lớn tướng quân thế lực dễ như chở bàn tay liền có thể đánh băng san đỡ tinh n ổ và c n g cơ hồ khiến toàn bộ sàn đỡ tinh run l y bẫy thề hạ cờ ở rô nạn càng là ở trên thời kỳ cuối đã từng đem hạm đội mở đến địa cầu trên mặt đây hết thể hết thể đều chứng minh thạ n ổ đại lao thế lực tuyệt đối không như trong tưởng tượng yếu như vậy gà là khinh địch cũng tốt vẫn là kịch bản r ế t cũng tốt liền ngay cả chính giọt đạn nghỉ cũng không tin địa cầu khoa học kỹ thuật có thể tại tùy tiện thời gian mấy năm bên trong đã tới t cùng thạ n ổ đại lao chống lại tình trạng có lẽ đến lúc đó chân chính muốn dựa vào vẫn là như là c ạ bẹn mạ và cường đại như vậy cá thể thực liên có thể đạt tới bắt giặc trước bắt v u a hiệu quả làm dịu địa cầu bên trên nguy cơ tony khuyên giải bên trong g i ọ t đạn nhỉ cuối cùng là tiêu trừ sạch tiến về sâu trong vũ trụ đi sóng một vòng dự định có cái kia thời gian còn không bằng h ả o h ả o nghiên cứu một chút địa cầu bên trên các loại dược tề có lẽ còn có thể tập kết ra một nhóm chân chính cường đại chiến lược mà tới ngay tại g i ọ t đạn nhỉ suy nghĩ trong quá trình hai ngày thời gian về sau hội đồng bảo an đã bông u ra đối với g i ọ t đạn nhỉ đám người hạn chế t h á n h thành ở trong hai nạn trên cơ bản đã kết thúc những k h á i vật kia vượt qua c h trở lên tất cả đều bị khống chế tại tường vây bên trong liền ngay cả d ị biến virus cũng dựa vào giọt đ ạ n ý bọn người mang tới ức chế dược t ê tư liệu chế tạo ra một loại trừ khử giải dược không tính là chân chính giải dược loại này trừ khử dược t ê nhìn như có thể giải trừ d ị biến virus sinh ra tuyệt đại bộ phận biến lĩnh dị truyền nhiễm nhưng trên thực tế chỉ là một loại ức chế không cách nào từ trên căn bản cả biến người bị lây d ị biến tổ người máy dệt nhưng cái này đã đầy đủ t ự a n h ư là phòng dịch thuốc trích đồng dạng có loại này trừ khử dược t ê tại địa cầu bên trên tối thiểu nhất đã không cần sợ hãi sẽ xuất hiện cái gì dẹ xì đẹn đệ v ị loại hình cục diện đối với những này giọt đan ý đám người cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng th tại liên tiếp kinh lịch di âu sự kiện cùng thánh thành đại chiến về sau giọt đa nhi m ọ n người thể xác tinh thần đã mỏi mệt tới cực điểm dựa vào si ẻn quan hệ đi quá trình giọt đa nhi m ọ n người rất mau trở lại đến n ệ u giọt ở trong sợ ti vợ chờ tuyệt đại đa số người về hướng ả ạ vẹn chờ căn cứ mà đi chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền lại là chính năng lượng tràn đầy anh hùng hảo hán tony tương đối trục đang nghe qua giọt đa nhi lời thật lòng về sau trong lòng sinh ra một loại mạnh vô cùng cấp bách cảm giác chuẩn bị tăng tốc độ đổi mới ra cường đại hơn chiến giáp mà tới đám người tán đi về sau giọt đa nhi giật mình phát hiện mình thế mà kém chút lại lạc đàn trở thành một người cũng may hắn khéo hiểu lòng người cho dù là từ thánh thành ở trong ra cũng không có ngay lập tức liền chạy về mi sáu đi mà là đi theo gió đạn n h i về tới trung ương cao úc tất cả mọi người căng thẳng cảm xúc cùng ý chí cũng xác thực cần thư giãn một tí ở trung ương cao úc bên trong liên tiếp ba ngày không có đi ra ngoài đợi đến hắn về hướng đức quốc báo cáo thời điểm gió đạn n h i cảm giác mình hai viên thận đã triệt để giống liền xem như có có mạnh đến đâu tố chất thân thể cũng không được nữ nhân ở phương diện này có trời sinh ưu thế Mà t ạ nhưng ạ t rời đi về s i chi trên n thực tế hoàn cảnh lúc ấy cẳng tay quá lớn liền ngay cả tony cũng không dám bảo đảm chứng một mươi bảy tên nạ vẹn trở ra thuộc trên thân không có để lại một chút xíu di chứng ngay lúc đó một mươi bảy tên nạ vẹn trở ra thuộc tại sea and an bài xuống chính là sớm về tới lưu giót vẫn luôn tại ocean tập đoàn bên trong tiếp nhận kiểm tra cùng đến tiếp sau trị liệu sự thật chứng minh thần minh chân huyết hiệu dụng đầy đủ hiệu quả nhanh chóng một ư ơ i bảy tên nạ vẹn trở ra thuộc bên trong chỉ có ba người trên thân xuất hiện một điểm nho nhỏ m a bệnh mà những người khác thì là hoàn toàn khôi phục người bình thường trạng thái thậm chí giống như là làm một trận cao cấp an dưỡng tố chất thân thể khỏe mạnh không được d t đáng n lần này đến osbul tập đoàn chính là đến thăm một chút trên thân xuất hiện di chứng trong đó hai người titer cùng mịn đi tại osbul đến tiếp sau kiểm tra bên trong một ư ơ i bảy tên nạ vẹn trở ra thuộc bên trong vẹn b t ở trên thân mở ra một chủng loại giống như estimi đồng dạng chuối gen có thể cực lớn tăng cường tố chất thân thể phát ra nhiệt độ cao nhanh ch trừ cái đó ra p i t e r tự hồ là đang kiên một trận kiếp nạn bên trong k í c h phát di chuyển từ lao cha lấy tự thân thí nghiệm nghiên cứu ra được hoàn mỹ bản điện đen sẽ trèo t ư ờ n g có thể n h ả y cao cảm ứng linh mẫn vô cùng mỹ đi thì là cùng những người khác không giống càng giống là đột biến l ế n gen trên thân thức tỉnh một chủng loại giống như họ vợ dìn năng lực có thể mọc ra một đoạn nho n h ỏ cốc trào còn người sở hữu gần như kẻ bất tử đồng dạng siêu cường tự lành năng lực duy nhất đáng được ăn mừng chính là p i t e r peter mỹ đi ba người trên người năng lực cũng sẽ không dẫn đến trên thân thể siêu cấp d i biến chỉ là cải biến ba người thể nội một bộ phận tổ người máy thành cũng sẽ không có ảnh hưởng xấu để bất ngờ sớm liền đã cùng tony kết hôn trên người vấn đề không cần người khác hỗ trợ tony khẳng định sẽ cẩn thận nghiên cứu nhưng ti tơ cùng m n đi không giống hai người đều mười mấy tuổi nhân kỷ cả ngày đợi tại o s b u r n tập đoàn phòng thí nghiệm bên trong khẳng định cũng sẽ trong lòng sinh ra e ngại đương nhiên do d a n d dù sao cùng nó màn o s b u r n quan hệ trong đó không tệ ti tơ cùng m n đi tại o s b u r n tập đoàn phòng thí nghiệm bên trong chưa từng có nhận qua ước thúc ngược đ á i thậm chí có thể tùy thời rời đi bất quá loại này ghen biến dị tình huống ai cũng không biết có hay không thời kỳ ủ bệnh di chứng cái gì như may đã ngọn dạng này ra trường tại không có triệt để biết rõ ràng trên thân hai người d ị biến nguyên nhân trước đó cũng không dám toàn bộ đem t i t o r cùng mỹ đi từ osbu tập đoàn ở trong mang đi g i t đa nỉ đến giống như là cho may đạn mòn t i t o r mỹ đi bốn người đánh một trận thuốc trợ tim chia tay ý chí không thế nào kiên định may tại gặp được g i t đa nỉ về sau lại như sói giống như hổ đem g i t đa nỉ nhốt ba ngày thời gian gió bao tật mưa đồng dạng tới lễ để g i t đa nỉ xuất hiện tại nọ mạng trước mặt thời điểm sắc mặt tái nhận đến trình độ nhất định h ạ t cũng tốt may cũng tốt cùng gió đa nỉ ở giữa thường thường hơn nửa năm đều thấy không được một lần một lần gặp mặt liền phải đem hơn nửa năm đến nay thiếu thốn hà ti duy nhất một lần tìm trở về cái này mẹ nó ai có thể chịu được nhìn xem giọt đạn n i kêu một mặt t r ộ t dạ bộ dáng nọ mạn cười rất là cổ quái hai người cũng coi là bạn cũ giữa song phương hợp tác thậm chí so giọt đạn n cùng tony ở giữa còn phải sớm hơn liền xem như lúc trước rắn xỉ hẹn sự kiện bộc phát ảnh hưởng đến hàng không vũ trụ căn cứ hợp tác phòng thí nghiệm để osbu n tập đoàn tốn thất một số tiền lớn nhưng nọ mạn đối với giọt đạn h i ệ t tình vẫn như c ũ không giảm hung hăng đập giọt đ ạ bà vai một chút hai người một trận hàn liên đợi đến thời gian dài không gặp cái chủng loại kia trải vớt dần dần biến mất về sau o s b o r n e tập đoàn phòng khách bên trong g i t đàn y ngã chồng vó nằm ở một trường s o f a phía trên đốt lên một cây xì gà hướng về nọ m ạ n trịnh trọng mở miệng hỏi nọ m ạ n titer cùng mỹ đi hai người đến cùng là tình huống như thế nào sự tình cũng không có g i t đàn y tưởng tượng đơn giản như vậy ghen biến dị loại chuyện này không có phát sinh có tốt một khi phát sinh về sau lại thế nào khả năng không có chút nào hậu hạn bằng không mà nói lấy tony cùng nó màn ở giữa giao tỉnh mỹ đi cùng titer cũng sẽ không bị lấy các loại lý do đến bây giờ còn trói buộc tại ô bổn tập đoàn ở trong nọ mang nghe được rót đan ý lời nói về sau trên mặt cũng là lộ ra một vòng nghiêm túc nói dô sự tình không tốt lắm xử lý ngươi nhất định phải biết nhân loại chúng ta tại chính thức ghen công trình phương diện kỳ thật cho đến bây giờ vẫn như cũng là một đám người ngoài ngành t i t e coi như tốt hơn một chút một chút chúng ta phát hiện kia dị biến virus cùng một loại kỳ dị năng lượng vật chất thỏa mãn t i t e ghen giao hội ở trong một loại mở ra điều kiện tựa như là mở ra một thanh khóa chúng ta bây giờ chỉ có thể thông qua kia một thanh l ỗ khóa nhìn thấy tại phía sau mặt một chút xíu đồ vật lại không cách nào căn đoan tại vậy chân chính cửa bị mở ra về sau là tốt là xấu t i t ơ phụ thân di c h á t đã từng cũng là siêu cấp thiên tài tại osbul tập đoàn làm gián điệp vì để tránh cho bị người phát hiện nghiên cứu của mình thành quả thế mà trực tiếp dùng thân thể của mình làm thí nghiệm một cái người sói tại di c h á t đã từng nhiều lần thí nghiệm trong quá trình sớm cũng đã đem con nghệm kia dược tề hòa làm một thể cải biến mình tổ người máy thành bộ phận bất quá bởi vì lúc kia điều kiện không thành thục khoa học kỹ thuật cũng không đủ phát đạt nguyên nhân di c h á t thân thể bên trong là một loại ẩn hình d ị biến không cách nào bên ngoài lộ vẻ ra cho nên lúc kia di chắt cùng thê tử sinh một cái bé con chính là t i t e di chắt chuẩn bị từ t e t ơ trên thân nghiệm chứng một chút mình bản này từ thành quả nghiên cứu đến cùng như thế nào tại trước khi chết chế r a k i a m ộ t bình nệ dược thể chính là vì mở ra t e t ơ trên người k i a m ộ t thanh quả gen tại g i t đạn n g h ỉ đạt được tư liệu bên trong có như vậy ném một cái ném di chắt liên quan tới phương diện này g i chép nhưng tình huống thật là không có ai biết làm như vậy đến cùng là chính xác vẫn là không chính xác như di chắt nọ m ạ n dạng này nhà khoa học đem loại kỹ thuật này gọi là chiều sâu g e n khảm vào kỹ thuật nhưng theo một ý nghĩa nào đó đây càng giống như là thượng đế quyền hành p e t e mới bất quá mười mấy tuổi một khi triệt để mở ra đạn này cửa nếu như là hướng phương diện tốt phát triển cũng liền còn tốt một khi không phải lời nói ti tơ nửa đ ờ i sau cũng coi như là triệt để xong đời nếu như ti tơ là người trưởng thành giọt đan uy cùng nọ man đại khái có thể t r ư n g cầu ti tơ ý kiến nhìn xem phải c h ă n g cuối cùng kích hoạt ti tơ trên người loại kia n h ẹ đen nhưng là bây giờ quyết định này chỉ có thể có giọt đan uy tới chọn